Thấm thoát đã hơn ba tháng sau cái chết đau lòng của ông Tâm, Phú không tiền nào xoay vốn để làm ăn và không thể mua chịu gạch của các lò khác để giao cho công ty. Anh đành tuyên bố phá sản và bán hết những gì tổ tiên để lại để đem đi trả nợ. duy nhất căn nhà thì anh giữ lại vì có như vậy anh mới có chỗ để thờ cúng gia tiên. bán hết mấy lò gạch và mấy xào ruộng đắp để trả nợ cũng vừa đủ, còn dư lại một ít thì Phú để vốn làm ăn. Anh sẽ bỏ luôn cái nghề gạch mà tổ tiên để lại. Anh muốn mở một quán ăn ở trên chợ để buôn bán qua ngày. Dù sao thì ruộng cũng đã bán hết, muốn làm nông cũng không có đất mà làm. mối quan hệ của Phú và Thắm vẫn tốt đẹp. Tuy gia đình của Phú vừa bị sạt nghiệp, nhưng vì bản tính của Phú là một chàng trai hiền lành chịu khó, cho nên nông quả cũng không ngăn cấm mối quan hệ này. Hiếu thế vậy thì càng ấm mức ở trong lòng, cơn ghen tức đã dồn lên đến não, Cho nên đêm này hắn quyết định ra tay. Mấy lò gạch của nhà Phú đã được ông Lương mua lại hết. Ông không ép giá người bán vì thấy Phú đang gặp khó khăn. Hiếu giết một hơi thuốc lào rồi nhả khói ra rồi nói. Tài sản nhà mày bây giờ đã vào nhà tao hết. Tao sẽ lấy sạch mọi thứ của mày Phú ạ. Kể cả người con gái mày thương. Nghĩ xong thì Hiếu bê chiến trà lên miệng uống ngừng ngực. Anh ta liền đứng dậy đi ra ngoài lò gạch. Xem họ chất gạch đến đâu. Nếu kế hoạch không có gì thay đổi thì chiều mai có thể nhóm lò nung gạch. Hiếu đi quanh lò gạch vài vòng, hắn liền nảy ra một suy nghĩ tàn ác. Hắn liềm dìm đôi mắt nhếch mép cười. Có thế chứ? Vậy mà mình không nghĩ ra. Hiếu liền chạy xe trở về nhà nằm chờ đến trời tối để ra tay hành động. Ăn cơm tối xong, Hiếu viết một mảnh giấy rồi đặt hòn đá và giữ mảnh giấy vỏ lại. Hắn còn cẩn thận cố viết chữ xấu đi để đánh lửa người khác. Cẩn thận hơn hồi chiều hắn còn mua một đôi găng tay y tế để lỡ có chuyện gì thì hắn không để lại dấu vân tay. Hắn đi bộ đến cổng của nhà Phú và ném tờ giấy cùng hòn đá vào nhà. tiếng ai đó ném gì vào nhà của mình làm cho Phú giật mình tỉnh dậy. Anh bật đèn ra mở cửa thì thấy mảnh giấy vo tròn nằm ở dưới cửa. Tờ mò Phú nhặt lên mở ra để xem, bên trong có dòng chữ. Anh Phú, nếu anh muốn biết ai giờ trò thủ đoạn với lò gạch của anh... Thì ngay bây giờ ra ngoài lò gạch chúng ta nói chuyện. Đang không biết tìm ở đâu ra sự thật và bắt đầu từ đâu thì Phú lại đọc được lời nhắn này. Ngay lập tức anh mặc quần áo và đạp xe đạp thẳng ra ngoài lò gạch vì mong muốn ai đó cho anh một câu trả lời. Sẽ đến nơi thì Phú gọi lớn. Có ai ở đây không? Tôi ra rồi này. Đáp lại anh là một sự im lặng đến giận người. Nửa đêm giữa một bãi gạch chẳng có ai thế này ngộ nhỡ người ta muốn trêu ghẹo mình thì khổ. Phố nghĩ vậy anh đứng chờ một lúc mà vẫn không có ai. Anh thở dài những điều mình nghĩ hồi nãy chắc là đúng. Ai đó chỉ muốn gẹo mình để họ vui mà thôi. Nhìn lên trên lò thì anh nhớ đến bố của mình. Cảm giác như là bóng dáng của ông vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây, ngay bên cạnh của anh. Phố dắt xe định quay trở về thì chợt đằng sau có một ai đó dùng khúc gỗ đập thật mạnh thẳng vào đầu của mình. Anh cảm thấy mệt mỏi toàn thân, tứ chi của anh mất hết sức lực. Máu từ đầu chảy xuống kín mặt Anh chấp chấp đôi mắt rồi buông thõng đôi tay Làm cho chiếc xe bị đổ xuống Chẳng còn sức để quay đầu nhìn lại Xem kẻ đánh mình là ai Phú ngã sấp mặt về phía trước Ngón tay mấp máy nhè nhẹ Chút sức lực cuối cùng anh gượng đôi mắt Nhìn bóng dáng của bố mình đang đứng ở trước mặt Ông chìa tay về phía anh khuôn mặt buồn bã Ông không nói gì Mãi một lúc sau đôi mắt của ông ngấn lệ nhìn Phú Rồi nói thật khẽ Mình đi thưa con Tay của anh vẫn còn mấp máy Máu nhộm đỏ khuôn mặt hiền lành Dùng chút sức lực cuối cùng Anh chìa tay về phía trước Đôi môi mấp máy yếu ớt anh gọi Bố chờ con với Rồi sau đó anh tắt thở Anh tắt hơi thở cuối cùng Giữa màn đêm tĩnh mịch Đôi mắt vẫn còn mở chân chân nhìn về phía trước Hiếu dùng khúc gỗ liễu trên tay Đập thêm vài nhát vào đầu của Phú hắn đưa tay vào mũi phú để kiểm tra xem phú đã chết thật chưa thế phú đã tắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net